Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Công việc đã hoàn thành Thế đám người ăn mặc sang trọng Những cô ả vội vàng xà hết lại Giọng mời mời Chúng em sẽ phục vụ tốt Mời mọi người vào phòng Thái Cường bội khoát tay Thôi mọi người cứ từ từ hưởng thụ Tôi có việc phải đi trước Nơi này không hợp cho lắm Tiên quan tri huyện lập tức giữ chặt tay cầu lại Ây chết bảo đây làm một chút rượu ăn mừng. Cậu đi còn gì là thú vị nữa. Ai bắt cậu làm gì đâu. Qua đây. Ông ta vừa nói vừa lôi kéo cậu ấy vào trong. Một căn phòng rộng đã được chuẩn bị sẵn tiệc rượu. Đám người con gái ăn mặc kêu gợi cũng đang ngồi hào cảnh. Khải Cường vội ra lệnh. Tất cả các cô ra ngoài. Lát nữa họ cần, họ sẽ gọi. Nhìn điều bộ nghiêm túc của cậu ấy Tiên quan buộc ra dấu cho đám người này Lui khỏi Bây giờ trong phòng chỉ còn lại chục người Tiên quan huyện mới mở lại Cậu đi đâu mà mấy hôm không thấy Tôi nhận lệnh của cậu Khử con an nhã Mọi tội lỗi đổ lên đầu thằng tử ban luôn rồi Khải cường cười lạnh Mấy nay ta đang bận chút việc tiết thằng tử văn nó sao rồi Bị bắt luôn lúc ấy hả biệt đệ tướng của đồng tính gì không?" Tên kia cười lớn. "Tôi tính toán chu toàn hết cả, vừa lúc vợ chồng nó về tới nơi thì con An nhã chết, lúc ấy bên phía đệ tướng cũng tới, vợ chồng nó đều bị giải đi hết rồi." "À quên, hôm mà phủ Lăng gia chính chúng nó đã ra mặt lúp thằng Lăng Minh lật ngược thế cờ." "Cái gì? Vợ chồng Từ Văn?" Thì con vợ nó tên Khả Tình Con này trước bị tôi trốn sống Mà nó thoát nạn Khải Cường đấm bàn cái dầm Túm ngay cổ lão dài bên cạnh Giận tới run người Ông, ông dám ra tay với Khả Tình Đấy là người con gái của tôi Ông muốn chết thật rồi Cậu vừa nói vừa túm tóc Đập thẳng mặt lão ta Máu bất cả loang lộ Tên quan huyện bàn lạnh Tôi không có biết Cô đánh chết tôi cũng không biết đấy là người của cậu Tại sao Nói vợ cậu đang dòng chơi bên ngoài Đừng đánh nữa cô gái ấy Đang trong phủ tẻ tướng Vẻ nhanh còn có cơ hội cứu kịp Xin cầu cho tôi lấy công trụ tổ Cải cường lúc này Vừa giận vừa muốn giết chết tên này Nhưng cậu cũng vô cùng lo lắng Không biết cô ấy bây giờ ra sao Liệu gặp nguy hiểm gì không Khải Cường đứng phát dậy ra hiệu cho bọn chúng mau rời khỏi Khải Cường vừa đi ra thì thấy một cô gái bị buộc hai tay bằng dây vải đầu chùm kín lại hai tên bên cạnh đang dìu đi cô gái kia cứ đi vài bước lại sắp ngã Khải Cường chẳng mấy may đấy bội lao người đi thẳng cầu lo tính mạng của người con gái kia đang gặp nguy hiểm Khải Cường bị đưa ngay vào phòng đối diện hồi nãy của Khải Cường ở đó Cô bà lão già đang đợi sẵn Chúng cởi dây trói Bỏ miếng vài bịt miệng Rồi đẩy cô bà chồng Khả tình lúc này chỉ còn chút sức tàn Lão già kia mon men Tới lại ôm chậm lấy khả tình Thì khả tình thét lớn Cốt cốt đi Nhưng hắn càng kích thích Bế thốc cô lên đặt vào giường Giết tôi đi đồ khốn nạn nửa mặt cô cứ tuôn trào bất lực Tử văn tử văn cứu em Khả tình dùng hết sức bình sinh Đạp chúng vào chỗ hiểm của đối phương Tên này đau đớn ôm ngay của quý Nhân cơ hội đó cô lộm cồm bỏ dậy Lao vội ra phía cửa tính tìm lối thoát thân Thì lão già kia cũng chạy tới Lão ta tiện tay cầm ngay cái ghế phang thật mạnh vào đầu Ngay lập tức khả tình ngã gột Cô thấy cả người như muốn vỡ vụn Đầu thấu tận tâm cảm Tử văn tử văn Lão già này tuy đọc nhưng vẫn không chịu bỏ con mồi béo bờ. Lão ta vẫn tiến lại cô gái. Khi chuẩn bị hành sự thì cánh cửa bị đạp tung. Lão ta bị lôi mạnh ra sau đấm đá túi bụi. Hai cái răng cửa bị văng cả ra ngoài. Đem nó ra ngoài đánh chết cho ta. Khải Cường giọng khản đặc. Ánh mắt cậu chất chứa đau thương mau chạy đỡ bội khả tỉnh. Cô ấy bây giờ đang kinh sợ, miệng vẫn lắp bắp. Tử văn, từ văn." Cải cường ôm chặt lấy cô khẽ nói, "Đã muốn khóc thì khóc đi, đừng có nhữ." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net